Quả nhiên là cao, tiểu tư, để nhất định không thể tàng tư tuyệt chiêu đặc biệt ấy, nhanh nói cách sử dụng cho sư vinh đây. Thạch ánh lục kỳ quái nói, sư vinh muốn học cái này làm gì? Ngoài đấu pháp và phù chú, rất ít khi thấy đại sư vinh tích cực học tập như vậy. Đề thiện thượng hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng không đáp lời, tiếp tục nhìn chằm chằm vào doãn tử trương, e sợ hắn không đáp ứng truyền thủ bí kỹ.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 đan nghe đưa tay kéo trịnh quyền ngồi xuống bên cạnh cười hỏi vinh đang suy nghĩ cái gì mới vừa rồi trịnh quyền cực ít mở miệng nói chuyện bình thường ông và đan nghe ở cùng nhau đưa ra quyết định hơn phân nửa là đan nghe ông cực ít phát biểu ý kiến tuy nhiên đan nghe rõ ràng cảm thấy hôm nay ông hơi khác lộ ra vẻ tâm sự nặng nề vinh đang nghĩ đến sư bá đan đằng trịnh quyền chán nản nói đan nghe chợt nhớ tới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 Lớn tiếng nói, tiểu đệ dẫn theo chúng hài nhi ngự thú môn bái kiến nhện hoàng, cầu chúc nhện hoàng sớm ngày tấn trước thần vương, thay yêu tộc dương danh thiên hạ, phương hướng bảo khổ im ắng không có phần. Ứng nào? Sau một lúc lâu, mọi người thấy trên bậc thềm ngọc trước mặt bạch quang chợt lué, liền thấy xuất hiện thêm năm ngọc giản cùng với 10 bình ngọc, một tiếng nói lanh lành quái thanh quái khí nói.